chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là nhà bảo tàng thời tiết thì báo cáo với anh em là ở phần trước thì uh, lên của chúng ta đã coi như là bắt cóc cái tên uh, là đèn uh, dennis bốc lửa để làm người hầu cho mình nói chung thì tên này Len đen một cái dạng hải tặc cũng khá là nổi danh tuy nhiên thì uh, lên lại không có ý định giết hắn Thậm chí ngay cả con tàu hải tặc của cái nhóm được gọi là Red School tức là đầu lâu đỏ đấy, thì hắn cũng bỏ qua luôn chỉ dùng cái tên Dennis kia để dọa lui bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hắn sẽ mòi móc được thông tin gì từ Dennis bốc lửa này. Mặt trời đã từng đề cập qua tinh linh vương Sunia Solem vì cổ thần này nắm trong tay quyền lực của gió bão. Vậy thì tinh linh tộc hẳn là cùng loại với người phi phạm ở con đường thủy thủ ở Như vậy thì xem ra, các tinh linh là yêu thích thực vật cây dặng máu này cũng không phải là không thể lý giải. Nó không chừng bọn họ còn có thể phổ biến có cái loại thuộc tính nóng nảy này. Hình ảnh thì có chút đẹp, nên suy nghĩ thay đổi rất nhanh, dần mang lực chú ý của mình, chuyển rời đến cái món tiết canh. Đã lâu chưa được ăn, anh ta quý tưởng là rời thuyền để nhấm nhắp mỹ thực. Lúc này Danis lại chủ động đề nghị. Nơi này có nhà hàng Green Lemon rất nổi tiếng. Nguyết heo khá là mỹ vị, cô muốn đi thử một chút không? Hắn vẫn cảm thấy là ở một mình cùng với măng Sparrow trong một căn phòng là rất nguy hiểm. Lo lắng quái vật khoác ra người này sẽ đột nhiên nổi điên. Nơi có nhiều người thì hắn hẳn là sẽ tương đối khắc chế. Gió bão trên cao, nguyện suốt đoạn lữ trình này chấm dứt sớm một chút. Dennis không quá tin tưởng vào việc cầu nguyện. Là một hải tặc, hắn thờ phụng cũng là chúa tẻ của gió bão. Nhưng đối với giáo hội, thì lại khuyết thiếu sự tôn trọng nghe được lời cháy đề nghị lên vốn là có ý tưởng hướng tới cho nên cũng có chút động tâm bất quả đối phương nói truyền thuyết và phong tục này cũng làm cho anh ta có cảm thụ không tốt vì thế anh ta lấy ra một đồng vàng ở ngay trước mặt Dennis bói toán kết quả là với anh ta mà nói thì cảng Benxi này không tồn tại mối nguy tiềm tàng à, lên nhìn đồng vàng trong tay vài giây không rời mắt cảm thấy vẫn chưa đủ an tâm Dennis thấy một màn như vậy bỗng nhiên rõ ràng Quái vật trước mắt này am hiểu bói toán. Cái này cho dù là mình lén chạy đi thì cũng rất là bị dễ dàng tìm thấy. lừa cháy quài quài một hồi trong lòng chợt xuất hiện vẻ bi ai nhàn nhạt, nhạt. Hắn vừa điều chỉnh tốt tâm tình thì Klen đột nhiên đứng lên tiến vào nhà vệ sinh. Trước khi đóng cửa Klen mặt không đổi sắc quay đầu nói Cậu có thể thừa cơ hội này mà chạy trốn. Nói xong Klen thịch một tiếng đóng cửa nhà vệ sinh lại. Dennis bàn tay mở ra lại nắm vào. Rời hai bước về phía cửa lớn Nhưng cuối cùng vẫn dừng lại Cái không biết mới là cái đáng sợ nhất Trước khi chưa có biết rõ Sparrow còn có năng lực phi phạm gì Thì hắn không dám mạo hiểm Để cho mâu thuẫn đồi bền trở nên gay gắt Ít nhất thì hắn coi như hiền lành Không thương tổn mình Mang tính thực chất Đợi khi đến Bayam Hắn hẳn là sẽ thả mình Ý tưởng may mắn lúc này chiếm cứ tâm linh của Dennis Còn trong nhà vệ sinh Lên rút ra một người giấy để ngụy trang, còn đi ngược bốn bước lên mạn xương sám. Anh ta ngồi ở trên cái ghế, đầu bàn đồng xanh lấy xuống con lắc trên cổ tay trái viết ra câu bói tương ứng. Cảng Benxi -Si có nguy hiểm tiềm tàng. Tài lòng con lắc rồi bày ra tư thế, sau khi thấp giọng tụng niệm bảy lần, lên mở to mắt, thấy con lắc thạch anh đang chuyển động thuận chiều kim đồng hồ, hơn nữa biên độ rất lớn với tốc độ cực nhanh. Cái này ý nghĩa đối với lên mà nói Đó là cảng Bensy này, tiềm tàng nguy hiểm, còn là rất lớn. Nhưng tại sao có thể như vậy chứ? Nơi này là bị vương quốc thực dân, đã 300 năm rồi, trở thành một cái cảng biển trên con đường hàng hải quan trọng, mậu dịch chủ yếu. Lịch sử cũng đã trên trăm năm rồi, chưa bao giờ có lời đồn xuất hiện nguy hiểm. Chẳng lẽ là có vài đám hải tặc lợi hại hợp tác muốn cướp bóc cái cảng biển này? Không, những họng pháo kia đâu phải bay ra cho đẹp. Lên nghi hoặc nhíu mày, một lần nữa bói toán xem, Gần đây mình sẽ gặp phải tai nạn có phải liên quan đến hải tạc hay không? Đáp án có thể là sẽ không. Ờ, anh ta lặng lẽ vài giây lấy linh tính bao phủ bản thân rồi rơi xuống khỏi sương mù sắm. Trở lại thế giới hiện thực, lên nhấn nút xả nước thu hồi người giấy thế thân, đi tới bồn rửa mặt, lại xả nước rửa tay hai lần. Trong thời gian ngắn ngủi này anh ta nhanh chóng suy nghĩ, quyết định có thể trốn thì trốn, tránh thì tránh, phải lấy ổn trọng làm chủ. Rút khăn lau tay, lên mở cửa ra ngoài, thấy Dennis vẫn đứng ở giữa phòng khách. Một hải tạc có chút cẩn thận thái quá, trên ý nghĩa nào đó mà nói thì, thuộc hạ của Trung tướng Núi Băng đều là nhà mạo hiểm kiềm chức hải tạc. Clint nhìn đối phương, bình thản nói, đi nhà ăn khoang hạng nhất. Tốt. Dennis không rõ là Sparrow vì sao lại đột nhiên thay đổi chú ý, nhưng cuối hiem kiem chuc hai tac len nhin hắn an quang hang nhat tot dennis khong chọn, không có tranh cãi. Dọc cầu thang đi xuống, clever đột nhiên, nói với đám người Dona, Mọi người đi nhà hàng Green Lemon trước đi. Tôi có một số việc tìm thuyền trưởng Allen rất nhanh sẽ đuổi kịp. Tốt. Udria, Brian Brand, tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng không quá nghi hoặc. Clever một lần nữa quay lại thuyền. Nửa đường gặp phải Allen, lưng mang kiếm thẳng. Tôi muốn đi gặp Jackman Sparrow. Clever bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người chạy đến khoang hạng nhất. Allen cảm thấy mờ mịt, không có rõ ý đồ của đối phương là gì đi gặp sparrow thì cũng đâu cần phải báo cho mình ellen ngẩn ra hai giây mơ hồ nắm chắc ý đồ chân thật của claver anh ta là đang nói cho mình biết nếu như anh ta có gì ngoài ý muốn thì khẳng định là vì đi gặp sparrow nhưng nếu anh ta không sao thì cho thấy anh ta hoài nghi là không đúng không cần phải quấy giày jack măng sparrow nữa ellen dừng bước chân lại nói với tài công chính ở bên cạnh chờ 15 phút thủng thủng Glenn cùng Dennis đang muốn ra ngoài lại nghe thấy tiếng đập cửa có tiết tấu. <cười> Dennis thu được ánh mắt nhắc nhở liền bước nhanh qua, mở cửa phòng ra. Ở bên ngoài đúng là clever, anh ta nhìn Dennis đã hóa trang giả dạng vài lần, quay đầu nói với Glenn, lửa cháy Dennis ư. Vào giữa trưa thì anh ta đã cảm thấy bạn của mang Sparrow có chút kỳ quái, nhìn có chút quen mắt, nhưng mà không có ảnh chụp cùng với lệnh treo thưởng để mà so sánh. Chờ khi Donna cố ý đề cập tới Dennis Anh ta đột nhiên có linh cảm Phát hiện hai người rất giống nhau Quả nhiên Len đang muốn gật đầu trả lời Thì Dennis đã dành trước một bước cười nói Anh bạn, cậu nhận sai người rồi Tuy tôi cùng vị hải tạc nổi danh Có giá trị 3.000 bang kia rất giống nhau Nhưng tôi quả thực không phải là hắn Vẫn luôn có người hiểu lầm như vậy Mang đến cho tôi rất nhiều phiền phức Len nâng tay Len cha miệng suyt nữa thì bật cười Làm cho hình tượng sụp đổ Anh ta thù liễm vẻ mặt, bình tĩnh hỏi đáp Đúng vậy Ai, thanh danh của mình Dennis ngằng đầu mắt nhìn lên trần nhà Các người muốn làm cái gì Clever không một tiếng động hít vào một hơi Trực tiếp hỏi Clever khẽ nhất cái cảm chỉ về Dennis Trông coi hắn Trông coi Clever không thể lý giải câu trả lời của măng Sparrow Anh à, anh phải học cách liên tưởng Tự mình suy đoán Không thể cái gì cũng để tôi đến giải thích chi tiết Cái này không phù hợp với hình tượng của tôi. Đối mắt với ánh mắt nghi hoặc của Clever, Clever nhẹ nhàng bâng cơ nói. Hắn lên tỏ cảng Damia. Tôi nhận ra hắn, quyết định trông coi hắn để dự phòng chuyện ngoài ý muốn. Sau khi nhìn nhau với Clever vài giây, Clever gật đầu nói, không thành vấn đề gì chứ, có cần hỗ trợ không? Không cần, Clever chẩm tĩnh đáp lại. Clever nhìn Dennis với ánh mắt hậm hực sau đó lùi bước. Vậy tôi cáo từ. Anh ta vừa muốn rời đi, Đột nhiên bị Jack Jackman Sparrow kêu lại. Nghe thấy nhà mạo hiểm trẻ tuổi có chút thần bí này trịnh trọng nói. Mau chóng vờ thuyền. Cảng Bensy -Si có nguy hiểm tiềm tàng. Lúc này, trong nhà hàng Green Lemon, Donna vừa trải khăn ăn ra đã thông qua cửa sổ thấy chú Clever chạy tới dưới lầu. Lúc này, thời tiết cảng đột nhiên thay đổi. Cuồng phong nổi lên ở bốn phía làm cho cây cối rùng động lắc lư. Không hổ là cảng Bensy, -Si, nhà bảo tàng thời tiết. Luna có hứng thú quan sát cảnh sát ở bên ngoài. Cô thấy một người khoác áo choàng đen cầm theo đàn bão ở trong gió dàn nàn đi tới. Tựa như thấy mình bị nhìn chăm chú, người nọ nghiêng người đi ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu hai của nhà hàng. Donna theo đó cũng thấy rõ bộ dáng của đối phương. Thấy trong áo choàng màu đen ở vị trí đầu của người kia trống rỗng, chỉ có mỗi cái cổ trụi thồi lủi đang trào ra máu đỏ tươi. Người kia một lần nữa cúi người xuống kéo kéo choàng tiếp tục đi tới. Đoàn nà thân thể trốn ra đằng sau, đồng tử co rút kịch liệt, miệng nở mở ra, tiếng thét lên đến bên môi. Nếu không có trải qua sự việc nhìn thấy tín sứ trước đó, thì cô khẳng định đã không thể khống chế được bản thân hoàng sợ lào đảo đứng lên, mặc kệ cái bàn có bị lật ngã hay không. May mắn là cô đã không phải là cô bé hoàn toàn không hiểu gì đối với chuyện trên biển, như khi mới lên tàu White Akit. Giọng nói chỉ thoáng the thế lên, chỉ vào bên ngoài cửa sổ, lắp bắp nói có có xác sống xác sống không đầu cô dùng xác sống thông thường nhất ở trong truyền thuyết của dân tộc để miêu tả cái thứ đáng sợ vừa nhìn thấy cecile đứng lên đi hai bước đến bên cạnh donna nghi hoặc nhìn về cửa sổ có cổng phòng đang gào thét cẩn thận quan sát vài giây không có cái gì cả cô nói rất chi tiết donna lại lui ra sau cô lấy dũng khí cẩn thận đưa người nhìn qua chỉ thấy bên ngoài cây cối lay động tạp vật thì bay loạn nhưng không có bất kỳ người nào đi đường. Vừa rồi, vừa rồi thực sự là có. Hắn, hắn khoác áo choàng màu đen, không có đầu, cái cổ còn đang chảy máu. donna vừa nói vừa qua tay múa chân, muốn cho những người trưởng thành ở đây tin tưởng mình. phụ thân của cô, Uduradian Brand, chống bàn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, ngóng nhìn một hồi rồi nói. donna đêm nay không cho xem tiểu thuyết kinh dị xi nữa. Nhưng mà, donna oan ức muốn biện bạch. Ngay lúc này thì Clever đã đi lên lầu 2 tới gần nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Donna nói là cô ta thấy bên ngoài có xác sống, sắc sống không đầu. Một vệ sĩ khác tên là tigu cười khẽ giải thích. Clever im lặng hai giây, gật đầu với Donna. Không có việc gì, sẽ qua thôi. Bên ngoài gió rất lớn, càng nguy hiểm hơn, bình tĩnh ngồi xuống, rồi chúng ta sẽ rời đi. Ở trong mắt của Donna thì lời nói của chú Clever cho thấy chú tin tưởng mình cũng lựa chọn một biện pháp giải quyết ổn thỏa nhất, mà đám người Uduradian và Tigil thấy đây thì là một kỹ xảo an ủi trả con khá là vụng về. Thấy Dona còn có chút khẩn trương, khách hàng chân chính cũng không quá hài lòng, clever vừa kéo ghế dựa ngồi xuống, vừa trầm ổn nói. Cảng Benxi -si này có một loại phòng tục kỳ lạ, đó là đêm thời tiết biến hóa kịch liệt, không nên rời khỏi nhà, không được đáp lại bất cứ tiếng gõ cửa nào. Nếu như mở cửa, sẽ bị sắc sống kìa bắt đi sau. Dona cũng thấy thông qua tín sứ xương trắng giống như chị mình giật mình mà hỏi có thể lý giải như vậy Clever cầm lên nước trắng uống một ngụm thì ra là thế Donna yên ổn xuống tin tưởng mình chỉ cần không rời khỏi nhà hàng thì sẽ không gặp phải sắc sống khủng bố vừa rồi thẳng đến lúc này cô mới phát hiện thực khách chung quanh do động tính bên này mà đều hướng tầm mắt sang đây Dona bị từng ánh mắt nhìn chăm chú vào Cô cảm thấy toàn thân trên dưới đều mất tự nhiên. Theo bản năng, muốn cúi đầu để né tránh tất cả. Nhưng mà mình đâu có làm gì sai. Mình thực sự thấy được mà. Donna quật cờ ngẩng cổ, nhìn quanh một vòng. Cô nhìn thấy từng quý ngài mặc vest đuôi tôm cùng những cô áo à, cô gái quần áo xinh đẹp đang thu hồi tầm mắt. Thấy bọn hắn cúi thấp đầu, cầm thìa mang, máu màu đỏ sậm, lại có thêm một vài loại hương liệu trong chán dĩa đưa vào trong miệng môi bọn họ nhiễm một vẹt màu đỏ sắc mặt bọ họ ở dưới hào quang của đèn thủy tinh chiếu rọi có chút tái nhợt đi hai cái đối lập rõ ràng làm cho dona không hiểu tại sao xuất hiện một chút cảm xúc mang tên là khủng hoảng cô vội quay đầu đi chờ đợi bữa tối cũng âm thầm cầu nguyện đến nữ thần hy vọng là cuồng phong nhanh chóng dừng lại cục điện báo ở cảng bensi lần cùng với tài công chính vừa gõ xong tình hình báo cho hải quân thì phát hiện bên ngoài cửa tiếng gió thét gào kéo cửa sổ phụ cận, dùng động loàng xoàng Thật là, cái thời tiết ở nơi này luôn bất ổn như vậy. lần đội cái mũ hình chiếc thuyền thở dài mà nói Tài công chính của ông ta là Harris lại bật cười ha <hả> ha. Bằng không thì làm sao mà nó có cái danh hiệu nhà bảo tàng thời tiết này chứ. Mọi người tốt nhất là không nên ra ngoài. Chuyên thuyết nói như vậy sẽ bị mất đầu đó. Nhân viên công tác của cục điện báo là một cô gái tóc quăn màu nâu, tốc độ nói chậm, mở miệng nhắc nhở. Tôi biết, nhưng tôi đã thử qua vài lần, đều không có phát sinh chuyện gì cả. Harris tuyệt đối không để ý, muốn kéo cửa mà rời đi. Allen ngăn cản ông ta, suy nghĩ một chút rồi nói. Đi giáo đường bên cạnh, không thành vấn đề chứ? Cục điện báo này hẳn phải đóng cửa rồi phải không? Không thành vấn đề, cô gái tóc quăn màu nâu vẫn cái bộ dáng chậm rãi. Allen gật đầu, kéo ra cửa lớn của cục điện báo đi ngược quảng phòng, có thể cuốn cả những đứa trẻ lên, gian nan bước về phía giáo đường gió bão, ở cách ngoài mấy chục thước. Tại công chính Hà Rích, ấn chặt mũ mình đi theo bên cạnh thuyền trưởng, tựa như muốn biểu đạt ý tưởng, có thể trực tiếp về tàu quay kết Nhưng ông ta vừa mở miệng đã bị cuồng phòng, sọc thẳng vào miệng, toàn bộ âm thanh đều tắc lại. Ấp úng một hồi, ông ta sáng suốt ngậm miệng, không hề đề nghị cái điều rõ ràng là không thực tế kia nữa. Lúc này cách 7 giờ, còn chừng 15 phút. Chỉ có thể xem như trạng vạng, cờ lớn của giáo đường gió bão vẫn rộng mở với đám giáo dân. Cuồng phong đến đây trở nên nhu hòa hơn nhiều, ít nhất thì Alan cùng với Harris không cần lo lắng cái mũ của mình sẽ bị cuốn bay bất cứ lúc nào. Tiến vào giáo đường, đi qua một lối đi âm u chật hẹp, hai người đặt chân vào gian cầu nguyện lớn, thấy một người nam đang mặc áo bảo mục sư màu lam sậm, ngồi thẳng ở hàng trước. Im lặng nhìn thánh huy gió bão thật lớn, được tạo thành từ các phù hiệu. Như cuồng phong, sóng biển và sấm sét Ở trên thánh đàn Alan mỉm cười đi ngang qua Vỗ vào bả vai bóng người quen thuộc nọ Chết Giám mục của mọi người đâu cả rồi Sau khi bị vỗ một cái như vậy Vì mục sư kia trên đầu rõ ràng xuất hiện vẻ lắc lư Sau đó nó lăn về phía trước Đến phành một tiếng rơi trên mặt đất Còn tiếp tục lăn tròn Ở chỗ cổ của mục sư Máu tươi phun ra như suối Bắn cả vào mặt của Alan Cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt truyền vào Cảm giác sắc đỏ tươi đậm đặc phủ kín cả mắt của Alan. Trong tầm mắt của ông ta chỉ còn một mảng thế giới màu máu cùng với cái đầu rốt cuộc đã ngừng lăn, hai mắt mờ mịt hướng lên trên. 7 giờ 15, Clint và Dennis đi ra từ nhà ăn trong khoang thuyền hạng nhất phát hiện cuồng phong vừa rồi đã thổi trước thuyền lắc lư qua lại, cũng đã bình thản lại không ít. Suy nghĩ hai giây, Clint một đường đi tới cửa vào khoang thuyền, hỏi thuyền viên ở đó Còn có ai chưa trở về không? Thuyền viên... Khi thấy vì hành khách này đã cùng với thuyền trưởng, hưởng dụng mỹ thực nhân ngư cũng không hề giấu giếm. trừ bỏ một nhà brand, một nhà đi mua đồ, đi nhà hàng clean, -a green lemon, thì hành khách khác đều đã ở trước khi gió bão nổi lên mà trở lại. Ha <cười> ha, nơi đó khá xa, thời gian dùng bữa cũng có vẻ dài. À đúng rồi, thuyền trưởng cùng với tài công chính đi cục điện báo đến giờ còn chưa về. lên hơi gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra, rồi lặng lẽ quay trở về phòng 312. Anh ta đứng bên cửa sổ, nhìn từng đạo sóng biển bị gió thổi lên. Chẳng sợ là không đi không gian thần bí trên mản xương xám bói toán, chỉ dựa vào linh tính trực giác của bản thân cũng có thể mơ hồ phát hiện là đang có chuyện gì đó không tốt nổi lên. Nó đang phát sinh rồi. Lại chờ 5 phút, anh ta vẫn không thấy được thuyền trưởng island cùng với một nhà của Donna trở về. Lên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Dennis một cái, làm cho hải tạc nổi danh đang lười nhắc nằm ở trên ghế bành cũng phải ngồi thẳng lên. Lên thu hồi tầm mắt không nói gì cả lại đi vào nhà vệ sinh anh thuần thục đóng cửa rút ra người giấy để làm ngụy trang rồi đi lên xương xám chuẩn bị làm thêm một lần bói toán trước đó anh ta suy xét là cảng biển Benxi này tiềm ẩn phiêu lưu hiện tại sau khi gió bão nổi lên anh xác nhận trình độ nguy hiểm trước mắt cảng Benxi có nguy hiểm lên nắm lấy con lắc thấp giọng lẩm bẩm câu bói sau mấy lần anh ta mở mắt phát hiện con lắc thạch anh Tuy đang chuyển động thuận chiều kim đồng hồ nhưng biển độ không lớn, tốc độ không nhanh. Có nguy hiểm nhưng nó thuộc về phạm vi có thể tiếp nhận. Cái này lại mâu thuẫn với gợi ý trước đó. Hai khuỷu tay của Glenn chống trên mép bàn dài, nghi hoặc lầm bầm. Anh ta nhanh chóng nghĩ tới một khả năng. Đó là nguy hiểm trước mặt này không phải là dạng tư lưu tiềm tàng, trừ phi phải gây ra điều gì đó hoặc là xâm nhập điều tra chuyện gì đó xảy ra mới có thể làm cho băng sơn ẩn giấu dưới mặt biển lộ ra ngoài. Cái phiêu lưu tiềm tàng này có lẽ nó đã tồn tại 3-400 năm thậm chí càng lâu hơn cũng không phải bởi vì mình đến nó mới xuất hiện Ờ, nguy hiểm trước mặt thậm chí có khả năng không có một chút quan hệ nào với phiêu lưu tiềm tàng Đáng tiếc là khuyết thiếu đi tin tức cần thiết cho nên không thể dựa vào suy đoán này để mà bói tán Làm xong suy luận lên nhanh chóng quay về thế giới hiện thực, rời khỏi nhà vệ sinh tìm ghế dựa mà ngồi xuống Anh ta lặng lẽ do dự hồi lâu không hề có động tác Điều này làm cho lửa cháy Dennis cảm giác bất an một cách khó hiểu. Từ sau khi Jackman Sparrow nói ra là cảng Bensy có nguy hiểm tiêm tàng vì hại tạc nổi danh này vẫn luôn có chút lo lắng. Nguy hiểm mà có thể để cho quái vật thay đổi chú ý, không đi nhà hàng Green Lemon. Khẳng định nó sẽ cực kỳ đáng sợ. Mình lần nghỉ phép này tại sao lại thảm như vậy chứ? Quả thực là vận rủi cuốn thân mà. Dennis bị không khí gần như ngưng động làm cho đứng ngồi không yên đành phải đứng lên đi qua đi lại. Ngay lúc này hắn thấy quái vật Sparrow đột nhiên đứng lên, vừa cài cúc áo vét đuôi tôm, vừa đi ra cái chỗ móc để mũ ở cửa. Lấy xuống cái mũ tờ lụa, lên nhìn về phía lửa cháy, không có biểu cảm mà nói cậu được tự do. À, Dennis cảm thấy cái này tuyệt đối không chân thật. Hắn bỗng nhiên, rõ ràng là đối phương muốn làm gì, ngạc nhiên thốt lên. Anh muốn đi cứu thuyền trưởng và những người thường kia. Anh... Chính anh nói là bên ngoài rất nguy hiểm cơ mà. Lên đội cái mũ tờ lụa cầm gậy ba toàn gỗ màu đen vừa xoay vừa bắt lên tay nắm cửa bình thản đắp lại. Bọn họ đã hợp tác với tôi. Bọn họ thầy tôi giữ bí mật. Ông ta còn mời tôi nếm qua thịt của người cá. Ông ta giúp tôi bồi thường tổn thất cho cá mập trắng. dennis nhất thời không phản ứng lại theo bản năng hỏi bồi thường bao nhiêu? Mấy so. Lên mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Đổ điên. Người này rõ ràng là một đồ điên từ đầu đến cuối Mặc kệ đối với người khác hay đối với bản thân mình Thì hắn đều là đồ điên Đè niếc, miệng mở ra Nhưng lại khó thốt thành lời Hoàn hảo, mình là một người bình thường Mình sẽ đợi ở địa phương an toàn Đen cuoi mac ke đoi voi nguoi khac hay đoi voi ban than minh thi han đeu la đo đien đe niec mieng mo ra nhung lai kho tốt thanh loi hoan hao minh la mot nguoi binh thuong minh se đoi o đia phuong an toan đen thu hồi tắm mắt Nửa cởi nhạo, nửa sung sướng thẩm nguy Suy nghĩ trong đầu hắn vừa dứt Thì cuồng phòng lại đến Thổi tới cửa sổ thủy tinh, rung lắc Làm cho hào quang của ngọn nến trong phòng Cứ đưa qua đưa lại Nhìn một màn hôn ám bắt đầu khởi động, Dennis đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cảng mà chiếc thuyền này đang dừng lại, coi như là một bộ phận của cảng Benxi rồi, nó cũng không an toàn, cũng có khả năng phải thừa nhận phiêu lưu. Mình ở trong này một mình còn không bằng đi theo quái vật kia, ít nhất, ít nhất thì hắn rất mạnh. Thân thể của Dennis nhanh hơn so với tốc độ của đầu óc thình thịch chạy ra khỏi căn phòng 312, rốt cuộc đuổi kịp trước khi lên rời khoang. Tuyên nghiêng đầu nhìn hắn một cái tuy không nói gì, nhưng ý nghĩ vẫn cực kỳ rõ ràng. Dennis vội cười hát <cười> hả. Chỉ là nguy hiểm nhỏ như vậy đã lựa chọn tránh lui, tôi sẽ bị toàn bộ hải tạc trên biển Sunia cười nhạo mất. Lấy cớ, lên không có chọc thủng từ chỗ thuyền viên mượn một ngọn đèn bão. Anh ta cầm theo đèn bão mờ nhạt, nắm cây ba toan, mặc bộ vết dài từ mép thuyền tiến vào bến cảng tâm tối. Dennis một bên than thở, một bên theo sát bên cạnh. Khác với Bách Lung hay tin gần, Cang Cris, và các thành thị ở Đại Lục thì đảo nhỏ thực dân như là Benxi này nó rất khuyết thiếu ga đèn hai bên đường thừa thớt ngọn nến được chụp bằng lồng thủy tinh phải chờ đợi điểm hỏa đáng tiếc là hôm nay gió nổi sớm trạng vạng đã không ai ra ngoài ngọn nến không được thắp sáng trong thời gian dự kiến đường là một mảng tối đen thuần túy phải dựa vào vầng trăng đỏ rực như ẩn như hiện trong tầng mây để mà chiếu sáng so với trước đó thì quầng phong cũng dịu đi rất nhiều ít nhất thì lên không cần phải phân tâm đối với cái mũ sương mù mỏng manh dần dần tràn ngập phòng ốc xung quanh lấy hai tầng làm chủ cửa sổ đóng chặt tối đen không một ánh sáng giống như đã lâu không có người ở lên một tay cầm theo cái đèn báo mờ nhạt một tay nắm bà toang bước nhanh trên con đường im lặng tới cực điểm này đi về phía nhà hàng green lemon mà lửa cháy đen đã chỉ ồ oh. ở trong đám sương có gió xoáy đánh tới lên không biểu cảm nhưng Lại cảm thấy chỗ cổ có chút rét run Anh ta đâng tay phải cầm gậy ba toang Kéo cái cổ Áo vét đuôi tôm dựng thẳng lên Hoàn toàn che kín cổ Ngay lúc này trong đầu anh ta đột nhiên hiện ra một bộ hình ảnh Trong hình ảnh này Một bóng đen lớn bằng quả dưa hấu Nhảy ra từ trong sương mù nháy mắt bổ nhào vào bên tai của anh ta Quên không chút suy nghĩ vung ngược Ngãnh tay quất mạnh ba toan ra Phanh một tiếng Bóng đen xuất hiện thành linh kia vừa mới tới gần Đã bị quất ngay chính diện bay ngược ra ngoài một đoạn dài. Mượn dùng hào quang của đèn bão, lên rốt cuộc thấy rõ tập kích mình là cái gì. Đó là một cái đầu người, một cái đầu đã mất đi thân thể, còn đang thỏng lòng một đoạn thực quản. Cái đầu nọ lơ lửng giữa không trung, bộ mặt giống như mọc đẩy format, đã khô quắt và nổi nấm mốc. Làn da chảy ra chất lòng màu vàng xanh đang rủ xuống, hiện ra hình dạng của xương đầu. Vị trí mũi của nó chỉ còn có hai cái lỗ đen, mắt trắng nhiều, đen ít, lồi cả ra ngoài, môi thì hư thối hơn phân nửa, hiện lộ ra hàm răng mài thực sự là sắc bén có cả máu lãng hỗn tạp trong đó ướt chó, lờ cháy đen nít nhìn thấy một mản như vậy trong lòng run lên thầm mắng một câu cho lua chay đen hắn đã thăm dò không ít bảo tàng chiến đấu qua với nhiều quái vật thứ ghê tẩm như vậy, kinh sợ như vậy vẫn là đồ hiếm thấy trong tay hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một khẩu súng ngắn cổ điển khủyu tay áp xuống chuẩn bị nổ súng Lúc này anh thấy một đạo hào quang trong vắt thuần túy từ trên trời giáng xuống, rơi lên cái đầu khô quắt và có chút cứng ngắc kia. À, một tiếng hét thảm vang lên, cái đầu khô quắt giữ tợn nọ nhanh chóng bốc hơi mà tan rã, hóa thành trò bụi, không lưu lại dấu vết gì. Thực yếu ớt, Dennis theo bản năng đánh giá một câu. Quái vật Jack Mang Sparrow này là đi theo con đường mặt trời xong, Không giống, hẳn là dựa vào vật phẩm thần kỳ vừa rồi mình còn chưa phát hiện thì sparrow đã phát hiện kẻ địch và làm ra công kích quả thật là rất mạnh dennis rất nhanh đã mang lực chú ý chuyển rời đến những phương diện khác suy nghĩ của hắn vừa lắng đọng lại khoe mắt đã thấy một cái đầu tương tự bay ra từ sương mù bên cạnh với độ cắn vào cổ mình phanh dennis không chúc hoang mang bóp cỏ viên đạn màu đồng thau chuẩn xác bắn trúng vào cái đầu xuất hiện đầy những dấu vết hư thối đánh cho mi tâm của đối phương phá toái ngửa ra về phía sau rồi đình trệ giữa không trung. ngay sau đó trong tay trái hơi nắm lại của Dennis một đoàn đỏ sậm nhanh chóng bảnh trướng lên, ánh lửa lượn lờ. thân thể của ngã, à của gã ngã về phía trước, vung tay, quẳng đoàn lửa kia ra để cho nó oanh một tiếng nện vào cái đầu lâu đang bị khựng lại giữa không trung. ánh lửa bốc lên đỏ đậm, thiêu đốt ra của cái đầu nọ nhanh chóng cháy đen, rồi phát ra những âm thanh tư tư. nhưng nó vẫn không chịu ảnh hưởng mà sung mạnh về phía trước cái miệng há ra thật to cắn vào cổ đen nít biến hóa như vậy có chút ngoài dự kiến của đen nít suýt nữa là không kịp né tránh gã vội co đen bien hoa toàn thân lăn tròn về phía trước miễn cưỡng né đi được thương tổn trí mạng này trong tay trái của hắn lại có đỏ đậm hiện ra nhưng lửa nọ cũng không có bành trướng ngược lại co rút vào trong tầng tầng lớp lớp cũng chỉ chừng một giây trong khi đen né tránh <cười> Trong khi đen nít né tránh hắn đã ném một quả cầu màu da cam chỉ lớn chừng con mắt ra ngoài. Hỏa cầu bị linh tính quẩn khống chế vẽ ra nửa, cung tròn thuần chắc bay vào miệng của cái đầu lâu khô quắt kia. Oanh! Ánh lửa chợt vẽ lên nổ tung từ trong ra ngoài khiến cho cái đầu bay lên cao vô số mảnh vỡ và máu loãng rơi ra bốn phía. Cuối cùng cũng giải quyết tennis xoay người đứng lên thở ra một hơi. Lúc này hắn mới phát hiện ra loài quái vật chỉ còn cái đầu này Thật ra cũng khó đối phó Mà Jackman Sparrow đơn giản Và thoải mái đã xử lý một cái Chủ yếu là năng lực phi phạm lĩnh vực mặt trời Thực sự là thứ khắc chế Những thứ cùng loại tennis khinh thường bồi thêm một câu ở trong lòng Trong khi suy nghĩ đang chuyển động trong đầu Hắn nghiêng đầu nhìn Thì phát hiện Sparrow căn bản không đợi mình Mà cầm theo ba tong và đèn bão Chạy bước nhỏ hướng về phía xa Bộ vét màu đen tung bay ở phía sau Cứt chó Đợi tôi một chút Đợi tôi Dennis đông tử co rụt lại xài bước đuổi theo, không dám dừng lại ở trong cái hoàn cảnh sương mù lãng ảm đạm này một mình một chút nào. Trong nhà hàng Green Lemon, Donna nhìn cái bát sứ màu trắng đặt trước mặt cùng với những cục máu đỏ sậm ở bên trong, nhớ tới cảm giác kinh sợ kỳ dị vừa rồi khi mà những người khác dùng bữa lại nhớ tới tia máu chảy ra ở cổ của người mặc áo tràng không đầu kia. Ít hầu của cô co giật suýt yet hau cua thì nôn ra. Donna quyết định bỏ qua cái loại mỹ thực này. Chẳng sợ hương vị đậm đặc đã chui vào mũi cô. Cô tùy ý ăn một chút xà lát và quay tây nguyền, chờ đợi gió bên ngoài dừng lại, chỉ cảm thấy đồng hồ treo tường ở trên vách cứ nhảy nhót thông thả quá thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng ban khách lần lượt tính tiền rồi khỏi lầu hai. nơi này ngày càng im lặng, cuối cùng càng ngày càng trống trải, thùng thùng. đôn niện đôn na chỉ cảm thấy âm thanh của bọn họ đạp lên cầu thang gỗ đi xuống, làm cho đoi gio ben ngoai dung lai chi cam thay đong ho treo tuong o tren vach cu nhay nhot thong tha qua the thoi gian tung giay tung phut troi qua tung ban khach lan luot tinh tien roi khoi lau hai noi nay ngay cang im lang cuoi cung cang ngay cang trong trai thung thung đon nien đon na chi cam thay am thanh cua bon ho đap len cau thang go đi xuong lam cho nguoi ta bực bội. Suốt cuộc cô phát hiện cây cối bên ngoài không còn lay động, mặt đất rơi đầy các loại tạp vật. Gió đã ngừng. Donna kích động chỉ vào cửa sổ mà nói. Phụ thân cô, thương nhân xuất nhập khẩu Dian Brand, dày dày cái chán, trầm thấp quát. Donna, lê nghi bán ăn của con đâu. Nhưng mà, Donna đang muốn trành cái thì Clever đã nâng tay lên áp xuống mà nói. bốn bữa tối cũng tiến vào kết thúc rồi, chúng ta nên nhanh trở về thôi. Càng Benxi si này có rất nhiều truyền thuyết không tốt vào ban đêm. Một thương nhân dựa vào biển lớn mà sống thì hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút mê tín. Liên quan đến truyền thuyết của các dân tộc thì lại càng là như vậy. Cho nên Ururadian hơi chẩm ngâm rồi đồng ý với đề nghị của Clever. Ông ta nhanh chóng thanh toán dẫn cả người nhà cùng vệ sĩ xuống lầu 1. Clever đang muốn mở cửa do đường, thì trong một phòng bên cạnh đột nhiên phát dầm thành kéo kẹt làm cho Donna sợ đến thiếu chút nữa thét lên, nắm chặt lấy tay của em trai đan tần. Một bóng người đi ra, liếc mắt nhìn họ một cái, bình thản nói, sương mù đã lên, tốt nhất là không nên ra ngoài. Bóng người này mặc áo bành tô màu đen, không đội mũ, mà trên mũ có mắt kính, khuôn mặt nhiều thịt, gần như hình tròn. Ngài Phóc, ông muốn biểu đạt cái gì đây? Clever nhận ra đây chính là ông chủ của nhà hàng Green Lemon. Phóc không có vẻ mặt gì mà nói bensi thì đêm sương mù cùng với thời tiết biến hóa kịch liệt tốt nhất không nên ra ngoài không cần đáp lại tiếng gõ cửa nếu không có khả năng sẽ gặp phải chuyện không tốt trước đó đã có người rời khỏi rồi mà donna càng nghe càng sợ hãi lớn tiếng cường điệu nói fogg chỉ vào các phòng ở dưới lầu một bọn họ là lựa chọn ngủ lại kèn kẹt fogg vừa dứt lời thì từng cánh cửa phòng hoặc là nhẹ nhàng hoặc là nặng nề mở ra các quý ngài quý cô lúc trước đến cửa lặng lặng chăm chú nhìn vào nhà Donna muốn rời đi Có lẽ chúng ta nên tôn trọng phong tục của chỗ này Uduradian Brand cân nhắc nói Ở trong này một đêm thì cũng không chậm chế việc chúng ta lên thuyền Dựa theo kinh nghiệm nguyên bản của Clever thì loại thời điểm này hẳn nên nghe theo đời nghị của lá Fox ngủ lại nhà hàng Green Lemon như anh ta nghĩ tới Jackman Sparrow đã nhắc Đó là lời nhắc nhở của một nhà mạo hiểm cực kỳ mạnh mẽ có thể quản lý được cả Dennis đưa ra Cảng Bensy có nguy hiểm tiềm tàng Không đặc biệt chỉ là bên trong hay bên ngoài Le vợ nhanh chóng đưa ra quyết định Nói với Uduradian Ngài Brand xin hãy tin tưởng sự chuyên nghiệp của tôi Đúng vậy Tôi đã kiến thức qua rất nhiều tập tục Đều không có tác dụng gì thực chất đâu Vệ sĩ Tigil cũng phụ họa Anh ta còn chưa dứt lời Thì cửa lớn của nhà ăn bỗng nhiên phát ra tiếng thùng thùng Xa xa còn có tiếng kêu thảm thiết liên tục chuyển đến Mọi người xem Có tiếng va chạm Không cần phải đáp lại Tốc độ nói của Phóc, không nhanh không chậm, nhắc nhở một câu. Trong lòng của Uduradian run lên, muốn lựa chọn ngủ lại. Donna thì nhìn những quý ngài quý cô đứng ở cửa kia, chỉ cảm thấy ánh mắt bọn họ rất kỳ quái, kỳ quái đến mức không nói nên lời. Không, chúng ta cần phải trở về. Cô gái nhỏ gần như cường điệu mà thét lên. Laver cũng cảm nhận được cái loại áp lực không thể diễn tả bằng lời, cùng sự rét lạnh thẩm thấu ra từ trong xương cốt, hắn lại cường điệu ý kiến của mình. Nếu có vấn đề, ở lại chỗ này sẽ càng thêm nguy hiểm. Trên thuyền còn có hỏa pháo, có thủy thủ mang theo súng và dao. Lý do này thuyết phục được udoradian ông ta ra hiệu cho Clever, mở cửa. Clever đợi cho tiếng và chạm bình ổn, một tay cầm súng, một tay mở cửa lớn ra. Bên ngoài tiếng gió đã hạ xuống, bóng tối sâu nặng, sương mù tràn ngập, giống như cất giấu rất nhiều quái vật. Đồn ha lôi cat giau rat nhieu quai vat đon loi keo em trai đan tần, tránh ở sau lưng cửa Sicile. Từng bước một rơi khỏi nhà hàng Loàng xoảng Cửa lớn nhà hàng đột nhiên đóng lại Làm cho bọn họ đã không thể quay về <cười> Lúc này bọn họ giống như chiếc thuyền Trong cơn gió bão vậy Trong cả thiên địa này chỉ còn lại bọn họ Lê vợ cầm theo đàn bão đi Ở phía trước Bỗng nhiên thứ gì đó bay lại Đập ở trên mặt đất rồi lăn vài vòng Đám người đôn na theo bản năng nhìn lại Thì nhất thời phát dơm thanh hoảng sợ Bởi vì đó là một cái đầu khô quắt mốc meo Ngay sau đó bọn họ thấy ánh sáng, hảo quang từ trên trời ráng xuống, cái đầu ghê tởm theo đó liền tan biến. Cái này, đám người Ururodian khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt thân thể có chút run lên. Đúng lúc này bọn họ thấy ở chỗ sâu trong sương mù có hảo quang mờ nhạt đang tới gần. Đó là một bóng người cầm theo đèn bão, đội mũ tờ lụa chỉnh tè, mặc vét đuôi tôm cùng màu với đêm tối, khuôn mặt và đường cong rõ ràng trong vẻ lạnh lùng để lộ ra biểu cảm sắc bén, gió, sắc bén rõ nét. Chú Sparrow, Donna và tần đều thốt lên. Bọn họ chỉ cảm thấy tâm linh chợt trở nên an ổn. Lên mang đèn báo đưa cho Dennis ở bên cạnh, rồi cầm cái bà toàn đi qua, bình tĩnh không có gì, nói với đám người clever. Trước đi cục điện báo. Cả nhà của dimudo Mudo đâu rồi? đi Mudo, bọn họ vẫn còn ở trong nhà hàng Udurodian Brand theo bản năng hồi đáp. Ngay sông tòa, đó ông ta chỉ về hướng cái đầu mốc mèo bị tịnh hóa, cướp giọng hỏi vừa rồi là cái thứ gì vậy? Lên thì duy trì hình tượng của mang Sparrow mà không có trả lời liếc nhìn Dennis trực tiếp lướt qua một nhà Donna đi tới trước nhà hàng Green Lemon cửa lớn đã đóng chặt. Lừa cháy Dennis cầm theo đèn bão vì rốt cuộc đã hoàn thành. Một mục tiêu cho nên thoải mái hơn không ít hắn thẳng lưng nhìn đám người Udurodian cười hăng hắc và nói Mọi người không cần quản đây là cái gì, nhớ kỹ, nó là quái vật, sẽ thương hại đến các người là đủ rồi. Nếu như không phải có Mang Sparrow đang ở ngay ngoài mấy thước, hắn thậm chí còn muốn tuyên bố, chỉ có ta, ngài lửa cháy Danis mới có thể bảo hộ cho các người. Clever cùng với Sicile và Tigui liếc nhau, chủ động tiến lên, trấn an chủ thuê. Chờ quay về tàu White Arquette rồi hỏi lại sau. <cười> Thằng Thắn mà nói thì ba vị vệ sĩ bọn họ Đều từng làm mạo hiểm giả một đoạn thời gian Hoặc là dài hoặc là ngắn Nhưng tri thức đối với quái vật Thì vẫn dừng lại Ở cái tầng thứ truyền thuyết dân tộc Cùng với bạn bè khi say kẻ lại mà thôi Lúc này khó tránh khỏi có một chút hoảng hốt Như là bản thân đang nằm mơ vậy Nhưng đối với bọn họ mà nói Nếu như đã kiến thức qua về sinh vật Như là ngư nhân Thứ khác sẽ cùng quá khó để mà tiếp nhận Nhiều lắm thì nó xấu một chút thôi Cổ quái một chút Và đặc thù một chút so với cá người Ngươi như vậy, trong lòng bọn họ cũng ổn định lại không ít, súng trong tay tựa hồ đã tìm về được lực lượng. Bất quả, đào hào quang tinh thuần từ trên trời giáng xuống kia vẫn vượt quá phạm vì lý giải của bọn họ. Chỉ cảm thấy thế giới quan, nhưng sân quan và giá trị quan hình thành bấy lâu nay đều xuất hiện sự dao động. Chỉ có thể tạm thời không đi suy xét, mang các loại cảm xúc toàn bộ áp xuống đáy lòng. Lên đứng ở cửa của nhà hàng Green Lemon, nâng tay phải lên, cong ngón tay mở gõ, thùng thùng. Sau khi gõ có tiết tấu ba cái, bên trong không có ai trả lời. Mà nó là một mảng im lặng. Nếu như không phải còn anh đến lộ ra từ trong cửa sổ cùng với khe cửa, Liên thậm chí sẽ nghĩ đây là một tòa nhà bị bỏ hoàng đã lâu. Thùng thùng. Anh ta lại gõ cửa ba lần. Trong nhà hàng vẫn lặng lẽ như trước. Mọi người đều giống như đang tuân thủ. Khi tập tục, thời tiết sương mù thì không đáp lại tiếng gõ cửa. Liên thu cai tap tuc thoi tiet suong mu thi khong đap lai tieng go cua lien thu hoi tay phải, vỗ vào vạt áo vét đuôi tôm. Đột nhiên thân thể ngửa ra sau đầu gối nhấc lên dùng sức đạp mạnh chân phải về phía trước Oanh một tiếng cửa lớn của nhà hàng mở rộng ra phía sau đinh cố định quá đồng cũng bật ra ông chủ phoc mặc áo bảnh to khuôn mặt nhiều thịt gần như là tạo thành hình tròn vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ các quý ngài quý cô lựa chọn ngủ lại đều mở cửa phòng ra lặng lặng đứng ở mép cửa không một tiếng động nhìn sang bên này cậu cậu muốn làm cái gì phoc không có tức giận giọng điệu vẫn như trước nhưng trong tay đã có thêm một khẩu súng ngắn Lên mở linh thị chuyển động cái đầu nhìn quanh một vòng, không có từ trong những người này phát hiện ra dấu vết tà dị nào. Tầm mắt của anh Hạ xuống trên người ông chủ nhà hàng, ánh mắt trầm trọng nhìn đối phương mà nói Một nhà của đi mu đồ đâu? Phóc cùng với đôi mắt màu nâu sầm áp lực cảm xúc giống như đang nổi lên gió bão của đối phương nhìn nhau hai giây, mắt tự nhiên xoay đầu qua nói. Còn một bàn người bên ngoài ở trên lầu bảo bọn họ đi xuống Glenn lạnh lùng nói. Phóc im lặng vài giây cho đến khi đối phương rút súng ra nhắm ngay đầu hắn. Hắn hít vào một hơi phái người phục vụ chạy lên lầu hai dẫn một nhà của đi mu đồ, theo cầu thang đi thẳng xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Đi mu đồ là một nam nhân chưa đến 30, lần này nghỉ phép đi tuẩn trong mặt với vợ. Glenn hạ họng súng bình thản nói. Cảng Bensy đã xảy ra biến cố. Các người là đi cùng tôi về thuyền, hay là ngủ lại chỗ này? Biến cố? đi mua đồ đồng thời lầm bẩm chứ này thấy Udura Brand đang ở bên cạnh gật đầu với mình ông ta biết đối phương là một thương nhân xuất nhập khẩu, có tiền tùy thân mang theo ba vệ sĩ tin tưởng nếu thực sự có biến cố gì thì ở cùng một chỗ với đối phương khẳng định sẽ an toàn hơn cho nên đáp án không cần nói cũng biết về phần cản bang si độc đáo và phong tục nọ vậy thì cũng chỉ là phong tục mà thôi hắn giữ chặt lấy và tân hôn mà thủ kỹ vừa đi về phía cửa vừa lẽ phép cười nói Chúng ta sợ có Đông Tây Đô ở trên thuyền, đương nhiên là ở cùng với các ngươi. Cảm ơn. Ông ta cùng vợ mới cưới đồng thời nói một tiếng cảm ơn lướt qua lên hội họp cùng với một nhà brand ở bên ngoài. Glenn thu hồi súng ngắn, rất lễ phép cúi đầu về phía ông chủ phóc, quấy dày rồi. Nói xong anh ta xoay người, ở trong ánh sáng của nhà hàng hắt ra ngoài đi về phía đám người Clever. Thình một tiếng, cửa lớn của nhà hàng cleanlandman lại khép lại bị gió thổi cho có chút lây động lên vừa rồi thật ra đã nhìn thấy được một chút dị thường không khí khá là vi diệu nhưng nếu Linh Thị mở ra không có thu hoạch thì anh ta cũng không muốn theo đuổi đến cùng miễn cho lại dẫn ra những nguy hiểm tiềm tàng thật lớn của bến cảng BNC này anh ta trở lại bên cạnh Dennis dùng ánh sáng của đèn báo quét qua đếm số người một nhà đôn na có bốn người, ba vị vệ sĩ vợ chồng có đi mu đồ cùng với vài người hầu, đủ lên trao đổi vị trí súng ngắn cùng ba tong nâng tay phải cầm súng đưa vào trong áo vest đuôi tôm ma sát vào ghim cài áo mặt trời hào quang màu vàng lật chật lé lên lực lượng vô hình nhanh chóng khuếch tán ra ngoài giống như một cuộn sóng ua qua mọi người ở đây trong nháy mắt đám người dona tự như được đi tới phía nam tắm rửa trong ánh nắng mặt trời ấm áp xua tan đi âm hẳn trong cơ thể bọn họ không khẩn trương và lo lắng nữa tự như tìm được về dũng khí của bản thân một chút màu đen tính cả cảm giác tà dị cực ít còn sót lại từ việc dùng thịt muối đặc chế của cảng đa mia trước đó cũng nhanh chóng tàn giã vâng sáng mặt trời có thể đề cao dũng khí cho đồng bạn trong phạm vi 20 thể họ mượn dùng ghim cải áo thái dương thi triển ra loại năng lực thuật pháp này chịu linh tính và tinh thần của lên khống chế anh ta có thể để cho lực lượng mặt trời vòng qua những mục tiêu mà mình không muốn trợ giúp trước đi cục điện báo Linh lập lại một lần tay trái cầm ba tong, tay phải cầm súng, phân biệt phương hướng rồi cất bước. Dennis thì dựa theo sự ra hiệu của anh ta, đi xéo ở một góc. Clever, cecile cùng với Tigil cực kỳ chuyên nghiệp, tiếp nhận cảnh giới ở hai hướng khác. Đội ngũ quá 15 người, một khi mà gặp phải tập kích thì dễ dàng, được chỗ này, mất chỗ khác. Hơn nữa nơi này chỉ có lửa cháy mới có thể chân chính coi là giúp đỡ. Nên làm thế nào đây? Linh hồi tưởng lại đặc điểm quái vật gặp phải lúc trước. Bỗng nhiên hắn mang súng ngắn nhất trở về bao súng dưới nách, ba toang thì chuyển sang tay phải. Tay trái đưa vào túi áo, xóa đi bức tưởng linh tính của cái hộp thuốc lá bằng sắt, lấy ra cái còi đồng của A-Cốt, mang nó nắm trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng lại tung lên. Anh tin tưởng cái loại quái vật bất tử chỉ còn mỗi cái đầu này, khẳng định sẽ bỏ đi những người khác, trong mắt chúng chỉ còn lại cái còi đồng xa xưa này. Như vậy thì mình sẽ không cần lo lắng là không kịp cứu viện bọn họ. Đây mới con mẹ nó chính là tác dụng. Clane cảm thán một tiếng rồi bước chân tăng nhanh. Ngay lúc này trong sương mù loãng phía trước bay ra ba cái đầu khô quắt, mọc đầy những vết hư thối. Chúng giống như những mí tên nhọn từ các phương khác nhau bắn về phía Clane, hoàn toàn không nhìn thấy những đám máu thịt ngon lành khác ở chung quanh. Ba cái. Đồng tử của Dennis co rụt lại, có chút lo lắng là Sparrow sẽ bị luống cuống tay chân, nhưng lại có chút mong chờ đối với thực lực chân chính của đối phương. Ba cái. Clane thì không chút hoàng mang rùng động, Tay trái mang quài đồng A-cốt ném lên không trung Những cái đầu kia theo phản xạ lập tức vẽ ra một đường cong xông thẳng về mục tiêu chính yếu. Còn còn lên thì lui ra sau một bước. Không có biểu cảm gì, chỉ nâng tay ma sắt vào cái ghim cải áo mặt trời. Bỗng nhiên vị trí quài đồng sinh ra từng luồng lửa dày đặc màu vàng. Khi thức thần thánh mênh mông tràn ra. Ngọn lửa có sáng. Ba cái đầu da bọc xương kia đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trong ánh lửa màu văng ống, hóa thành bột phấn lên tiến lên hai bước đưa tay tiếp lấy còi đồng. Còn có thể như vậy sau Lại một món vật phẩm thân kỳ ư? Đen ngẩn ra hai giây, chỉ cảm thấy là sự việc đời giải quyết quá dễ dàng rồi. Lúc này đi mua đồ cùng vợ của ông ta đã thấy rõ ràng, thứ vừa rồi tập kích mọi người có bộ dáng ra sao. Một người thì sợ tới mức mặt trắng bệch còn một người thất kinh hỏi, nó, nó là cái gì? donna lúc này mới xoay người chân thật gật đầu. Chờ quay về tàu của Ai-a-kết rồi lại hỏi Nói xong cô dượng thẳng ngón tay Đẻ trên môi Bắt chước chú Sparrow Đưa ra ý tứ là im lặng Đi mù đồ nghĩ đến ký thức thần thánh Mà người trẻ tuổi kia thể hiện ra trước đó Khó nhọc nốt một ngụm nước miếng Rồi cáo tay vợ Cảnh giác im lặng không lên tiếng Cả đám người hầu thấy thế chỉ có thể thuận theo Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé